trong ư Trước người người ớ mới c cần học cách cảm của cần có khác có tiên thân Trong ngôn truyền cảm hứng của Harvard, trước tiên thân thể tự trả giá giá giá phải dối rồi lời đánh đúng bản ngôn hứng đánh đúng bản đánh Bạn có phải tự lừa mình dối người hay không? Harvard hay Hãy nghĩ Sau lừa kỹ rồi trả lời. Trong cuộc sống khắp nơi đều có kiểu người này rõ ràng chẳng quen biết nhau lắm nhưng họ cứ cố tình hỏi thăm cuộc sống riêng của bạn hỏi xong là dùng đánh giá cá nhân để nhận xét như thể cuộc sống của bạn vốn đã là một sai lầm chỉ sống theo cách của họ mới là đúng đắn thực ra bất cứ người nào cũng được giáo dục nghiêm chỉnh đều sẽ không tùy tiện đánh giá người khác trong trường harvard luôn lưu truyền một câu danh ngôn rằng trước tiên cần đánh giá đúng bản thân sau mới có thể đánh giá người khác thế nhưng trong cuộc sống tôi nhận thấy người có thể đánh giá chính xác bản thân mình khá ít còn những người tùy tiện nhận xét người khác lại nhiều không kể xiết dường như chúng ta đều rất khoan dung với bản thân nhưng lại k h ắ c khe với mọi người bạn tôi kể với tôi rằng trước đây không lâu cô bị một lãnh đạo cấp cao trong công ty đánh giá một cách không công bằng thấy cô tuổi đời còn trẻ mà đã vào làm công ty nước ngoài trong cuộc họp lại có thể đối thoại bằng tiếng anh rất lưu loát với giám sát thiết kế phía bên kia nên sau khi về công ty cấp lãnh đạo b à n gặp cô nói chuyện hỏi cô học ở trường nào khi biết cô chỉ tốt nghiệp một trường đại học loại hai của tỉnh nhà đang chuẩn bị thi cao học thì rất kinh ngạc ông bảo ồ、oh, tôi thấy cô vào làm ở công ty nước ngoài tiếng anh lưu loát như thế lại thêm tuổi đời của cô còn trẻ còn tưởng cô mới du học về nhưng cô tuổi này mà định thi cao học thì hơi muộn rồi tuổi này nên lấy chồng sinh con ổn định cuộc sống sau đó vị lãnh đạo ấy còn tiếp tục dạy dỗ cô nhiệm vụ chính hiện nay của cô chính là lấy chồng sinh con một người phụ nữ đến tuổi này còn muốn thi cao học làm gì học cũng như không sau khi đi làm người ta đều nhìn vào xuất thân trước tiên luôn hỏi cô tốt nghiệp trường nào đã tốt nghiệp trường loại hai rồi thì học thêm lấy bằng khác nữa cũng chẳng tác dụng gì thật ra trong cuộc sống của chúng ta không thiếu những người giống vị lãnh đạo cấp cao nọ chỉ biết dựa vào suy nghĩ của bản thân rồi tùy tiện đánh giá người khác hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của người nghe đó là điều rất không nên trong trường harvard còn có một số danh ngôn rất thường được nhắc đến đó là suy nghĩ có thể tùy ý nhưng diễn đạt thì phải cẩn thận lựa lời không sai bạn có thể giữ nguyên ý kiến của mình đối với người khác việc khác dù sao mỗi người đều có tư tưởng và mục đích khác nhau nhưng lúc mở miệng nói ra bạn cần cân nhắc thật kỹ đánh giá công bằng với người khác hay việc nào đó vốn đã vô cùng khó khăn đánh giá bản thân càng khó khăn gấp bội rất nhiều người thường tự đánh giá mình quá cao cho rằng năng lực và trình độ của bản thân vượt xa người khác nhưng trên thực tế biểu hiện của họ lại có vẻ như không biết tự lượng sức mình ở harvard các giảng viên luôn yêu cầu sinh viên đánh giá đúng thực lực bản thân mục đích chính là để sinh viên học cách tự biết mình b i ế t quyết thành công của harvard tôi nghe được một câu nói việc ngu xuẩn nhất của nhân loại không gì hơn là tự lừa mình dối người chính xác c ó n g ư ờ i quý ở chỗ biết mình nhưng trong cuộc sống hiện thực có rất nhiều người tự cho mình giỏi song năng lực thực tế kém cỏi vừa tham vọng vừa tự phụ người trung thực và thật có nội lực lại không dễ kiếm có nhiều người vì không gặp được bá lạc mà trong lòng buồn phiền vì tài hoa của mình bị chôn vùi không người biết đến mà cảm thấy bức xúc thậm chí họ còn ngông cuồng cho rằng nếu cho mình làm chủ tịch hội đồng quản trị mình sẽ là ông chủ ra dáng nếu cho mình làm giáo sư mình sẽ thao thao bất tuyệt mà giảng dạy nọ kia có lẽ phân tích chỉ bảo người khác thì dễ nhưng tự phán xét bản thân lại quá khó việc tự đánh giá bản thân cần đến dũng khí đồng thời còn cần cái đầu tỉnh táo và một trái tim bình lặng rất nhiều tác gia nổi tiếng ban đầu có thể chỉ là các tay viết không tên tuổi một kỹ sư cao cấp lúc trẻ cũng chỉ là một anh công nhân không ai thèm để ý một chuyên gia bác sĩ đầu ngành thỏa xưa cũng chỉ là một y sĩ bình thường thật ra kinh nghiệm bao nhiêu tài sản ra sao địa vị thế nào đều phải trải qua quá trình tích lũy lâu dài cho nên dù chúng ta đang ở cương vị nào làm công việc gì thì cũng đều cần có thái độ đúng đắn biết cách đánh giá đúng bản thân trong cuộc sống này chúng ta nên làm thế nào mới đánh giá được đúng bản thân một người bạn tốt nghiệp harvard nói với tôi rằng thu hoạch lớn nhất của anh khi học tại harvard chính là dũng cảm đối mặt với sai lầm của mình dám tự phê bình Quả vậy khi chúng ta đánh giá đúng bản thân trái tim của chúng ta mới có thể sáng như gương mới không bị lạc lối trên đường đời vạn dặm không lưu luyến quá khứ luôn giữ trái tim nguyên sơ c h ấ m ngôn truyền cảm hứng của harvard đôi lúc cần đưa trái tim về lại tình trạng nguyên sơ ban đầu tẩy rửa tất cả ô trọc trong tâm hồn cuộc sống của chúng ta đầy ấp những sự thay đổi giống như bạn leo lên núi chắc chắn bạn sẽ phải xuống núi bạn đến nơi này thì rõ ràng rồi cũng sẽ phải di chuyển sang nơi khác bạn làm việc nọ xong cũng phải làm việc kia nếu bạn để những con đường đã qua những việc đã làm trong quá khứ ảnh hưởng đến tương lai của bạn thì đúng là một điều quá kinh khủng cho nên hãy để quá khứ trôi qua để có trong quá khứ trở về không của hiện tại bỏ hết hành lý lại để lên đường nhẹ nhàng tiến vào tương lai đó chẳng phải là điều rất tốt đẹp sao thế nên trong cuộc sống cũng như trong học tập bất cứ việc gì đã kết thúc cho dù là thành công hay thất bại chúng ta cũng đừng ngần ngại reset lại cho tất cả hoàn nguyên sau đó bắt đầu công việc mới bằng trạng thái hoàn toàn mới ở harvard trạng thái hoàn nguyên cũng thường được mọi người nhắc đến như một tâm thái cực kỳ quan trọng tôi còn nhớ có một lần một vị hiệu trưởng harvard đến tham quan đại học bắc kinh ông đã kể một câu chuyện mà chính bản thân ông trải nghiệm mấy năm trước vị hiệu trưởng ấy xin nghỉ phép mấy tháng một mình đi đến vùng nông thôn phía nam nước mỹ trước khi đi ông dặn gia đình không cần lo lắng cho ông cũng đừng hỏi ông đi đâu ông sẽ định kỳ gọi điện thoại về nhà cứ như vậy ông trải nghiệm cuộc sống một mình tại nơi xa lạ mấy tháng ở vùng nông thôn phía nam nước mỹ ông làm thuê trong các nông trại đi rửa bát thuê cho các nhà hàng khách sạn ông trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác và ông cảm thấy vô cùng vui vẻ nhẹ nhõm điều thú vị nhất là công việc làm thuê cuối cùng của ông rửa chén bác thuê cho một nhà hàng ông chỉ làm bốn tiếng đồng hồ sau đó ông chủ gọi ông đến tính t i ề n công ông bị đuổi việc bởi ông rửa bác quá chậm sau đó ông quay về harvard trở lại vị trí quen thuộc của mình nhưng lúc này ông cảm thấy rất mới mẻ công việc cũng trở nên thú vị hơn nhiều điều quan trọng hơn là vị hiệu trưởng ấy quay lại cuộc sống trước kia của mình nhưng với tâm thái không giống trước ông đã xóa hết các phai rác tích lũy trong đầu ông bao nhiêu năm nay dùng con tim cặp mắt mới để nhìn thế giới như vậy tất cả đều bỗng trở nên thú vị hơn trải nghiệm này của ông đã mang lại cho chúng ta bài học thực tế lớn bất kể chúng ta từng làm ra bao nhiêu thành tựu trên con đường phía trước đều nên sắp xếp lại xóa bớt phai rác khỏi tâm hồn và trí óc không nên lưu luyến quá khứ kể cả cuộc sống đã trôi qua dịp sống trong xã hội ngày nay vốn đã gấp gáp áp lực sinh tồn của con người cũng ngày càng tăng tôi và bạn bè bên cạnh luôn cảm thấy mỗi khoảng thời gian hoặc mỗi giai đoạn nhất định hay xuất hiện những cảm giác bứt rứt đè nén kỳ lạ không thể tránh khỏi lúc đó tôi tìm rất nhiều phương pháp giảm tải áp lực cho bản thân nhưng không mấy hiệu quả sau khi nghe vị hiệu trưởng kể về trải nghiệm của ông tôi dường như cảm thấy được khai sáng thì ra điều chúng ta cần làm chính là thường xuyên dọn sạch lòng mình bí quyết thành công của harvard vậy phải làm thế nào để hoàn nguyên một vị giáo sư của harvard đã nói rằng tâm thái hoàn nguyên là một loại hiệu ứng trống chỉ một trạng thái khiêm tốn có thể buông bỏ được thân phận bắt đầu lại từ đầu bất kể làm gì thành công lần đầu tiên tương đối dễ dàng nhưng sau đó muốn tiếp tục thành công thì có chút khó khăn vì sao vậy nguyên nhân sâu xa chủ yếu là do bản thân chúng ta không tự hoàn nguyên harvard đã sớm hiểu được đạo lý này các giáo sư harvard cũng thường hướng dẫn sinh viên đừng lưu luyến quá khứ lúc nào cũng nên duy trì trái tim nguyên sơ xung quanh tôi có một số người thất bại nguyên nhân thường vì họ từng thành công thật ra quy luật phát triển khách quan của bất kỳ sự việc nào cũng đều là sống sau dồn sống trước diễn biến theo hình xoắn ốc biến hóa theo chu kỳ trung quốc có một câu cổ ngữ phong thủy luân lưu chuyển tạm dịch là mọi thứ trên đời thường xuyên thay đổi tương lai chúng ta có thể phải đối diện với rất nhiều tình huống có thể bạn từng có địa vị rất cao hoặc bạn sở hữu rất nhiều tiền tài hoặc bạn có kiến thức uyên thâm nhưng nếu bạn muốn thành công hơn nữa bạn nhất định phải có một tâm thái hoàn nguyên vì chỉ khi có quay về t h ỏ a ban đầu bạn mới có đủ sức mạnh để tăng tốc hết ga hết số mới có thể khiến bạn buông bỏ thân phận cố gắng học tập kỹ năng và phương pháp mới hãy nhớ kỹ nếu bạn muốn uống cà phê cần đổ trà trong tát đi mới uống tiếp được cà phê bạn không nỡ đổ trà đi thì cà phê và trà sẽ lẫn lộn trong cùng một tách cuối cùng thứ bạn có không phải trà cũng chẳng phải cà phê mà thành một hỗn hợp kỳ quái thật ra nói một cách đơn giản thì tâm thái h o à n nguyên chính là mang tất cả quay về điểm xuất phát chúng ta hãy nhìn biển cả nó phải ở vị trí thấp nhất mới có thể nhận nước từ trăm sông đổ về có thể thấy khiêm tốn sẽ giúp người ta tiến bộ kiêu ngạo chỉ khiến thụt lùi nói rõ ràng hơn nữa t â m t h á i h o à n nguyên giúp chúng ta trở nên khim ê t ố n khim ê t ố n c h í n h l à tàn h h t ự u l ớ n n h ấ t của n h â n loại. <cười> m u ố n t h à n h tài c ầ n t h à n h người trước châm ngôn t r u y ề n c ả m hứng của Harvard có đức mà không có tài là loại b ỏ đi có tài mà không có đức là loại đ ộ c h ạ i có tài có đức mới là cực phẩm ở Harvard. thành người là nền tảng của giáo dục thành tài là mục tiêu của giáo dục quan điểm giáo dục của harvard là lấy nhân văn làm gốc rễ bồi dưỡng thế hệ sau để họ trở thành nhân tài thực sự cho nên giáo dục nhân văn là truyền thống của harvard và cũng là triết lý giáo dục hạt nhân của harvard tôi có một người bạn là giáo sư harvard tôi từng nghe bà nói trong mỗi buổi lễ khai giảng hiệu trưởng harvard đều đích thân bước ra chào đón tân sinh viên từ đó có thể thấy giáo dục của harvard đầu tiên dạy cho sinh viên làm người trước đó là năm một nghìn bảy trăm sáu mươi bốn trong một đêm đại học harvard bỗng nhiên bị cháy ngọn lửa phần phần táp hết mọi vật xung quanh chỉ phút chốc tòa nhà harvard trứ danh đã bị hủy hoại toàn bộ tòa nhà harvard là tòa thư viện sách trong đó đều do ông harvard quyên tặng sau khi qua đời vì muốn tưởng nhớ ông nên trường đặc biệt xây dựng tòa nhà này thế mà chỉ một trận hỏa hoạn đã cướp đi tất cả vì vậy mỗi người harvard đều rất đau lòng và luyến tiếc trong số người ấy có một sinh viên tên là j o h n cậu bắt đầu cảm thấy tiến g thoái lưỡng nan tại sao vậy thì ra j o h n là người cuồng sách điển hình bình thường cậu hay ăn ngủ trong thư viện nguồn tri thức phong phú trong sách đã hấp dẫn cậu nhưng thư viện có quy định khiến cậu rất khó xử đó là quy định bằng văn bản sách chỉ được m ư ợ n đọc tại chỗ không được mang về nếu không sẽ bị đuổi học năm giờ chiều hôm xảy ra hỏa hoạn chính là lúc thư viện phải đóng cửa nhưng john vẫn đang chìm đắm trong một quyển sách cậu muốn đọc cho xong do vậy cậu lén mang quyển sách ra ngoài cậu không ngờ đêm đó thư viện bị ngọn lửa thiêu rụi tất cả sách đều không còn chỉ sót lại duy nhất quyển sách trong tay cậu mình có nên mang sách trả lại không ta john ấ y n ấ y khó xử trải qua một khoảng thời gian dằn vặt suy nghĩ john bèn đến phòng thầy hiệu trưởng áy n ấ y nói thầy ơi em rất xin lỗi em quá ích kỷ nên đã mang một quyển sách của thư viện về xin thầy thu lại hộ thầy hiệu trưởng nghe john nói vừa ngạc nhiên vừa vui mừng xúc động nhận sách từ john và đáp cảm ơn em đã giúp harvard giữ lại được chút ít di sản quý giá này em về trước nhé các lãnh đạo khác của harvard nghe được chuyện này ai cũng vui mừng còn đề nghị khen thưởng john thế nhưng hai ngày sau thông báo được dán khắp trường với nội dung không thể tin nổi john do không tuân thủ quy định của trường nên bị cho thôi học tin này đối với john nghe như sét đánh giữa trời q u a n rất nhiều thầy và trò của harvard đều cảm thấy mức phạt này quá nghiêm khắc họ đều xin thầy hiệu trưởng cho john một cơ hội nữa thầy hiệu trưởng nghiêm nghị nói john đã thành thật trả lại sách tôi cũng như các bạn đều biết ơn cậu ấy cũng rất khen ngợi thái độ của cậu nhưng đồng thời chúng ta đều rõ cậu ấy đã vi phạm quy định của trường tôi buộc phải cho cậu ấy thôi học tôi phải chịu trách nhiệm với các quy định và chế độ của harvard lời thầy hiệu trưởng quả có sức nặng tất cả mọi người có mặt hôm đó ai cũng tâm phục khẩu phục thầy hiệu trưởng mượn câu chuyện này của john để dạy cho toàn bộ thầy trò harvard hôm đó một bài học bất cứ lúc nào đều phải làm theo quy định phải quản lý được bản thân ngược lại nếu không thể kiềm chế bản thân thì phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình đó cũng là nguyên tắc cơ bản mà b ỗ i chúng ta đều phải tuân thủ trong cuộc sống hằng ngày ở harvard giáo dục chia làm hai bộ phận đại học và sau đại học điểm này cũng giống hệ thống giáo dục ở châu á và nhiều nước khác trong đó trọng tâm giáo dục của harvard tập trung vào thành người chính là thông qua việc giảng dạy bồi dưỡng để sinh viên nắm vững nguyên tắc làm người và vun đắp cho nguyên tắc ấy trước khi thành tài cần phải thành nhân nếu một người không hiểu rõ ý nghĩa của con người thì người ấy đối với xã hội mà nói nhiều nhất chỉ có thể đóng vai trò là của một công cụ chứ không thể đảm nhận đây là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất để bồi dưỡng nhân tài của harvard trong mấy trăm năm nay đến nay nó đã trở thành truyền thống tốt đẹp của nền giáo dục đại học mỹ các nhân vật tinh hoa của harvard cứ thế từ thế hệ này sang thế hệ khác được bồi dưỡng dựa trên truyền thống này không dựa vào nguyên tắc không thể trọn vẹn được quy tắc kỷ luật có thể đảm bảo trình tự giáo dục và tính ổn định trong giảng dạy của trường học nó cũng giống như pháp luật pháp quy đều có tính cưỡng chế mỗi học sinh sinh viên cần tuân thủ những ràng buộc trong quy chế trường học vì vậy bất cứ hành vi vi phạm quy chế nào cũng đều mang tính phá hoại và phải chịu hình phạt tương ứng harvard có thể đào tạo rất nhiều tinh hoa như vậy là vì họ luôn thấm nhuần tư tưởng tuân thủ chế độ kỷ luật trong trường đó cũng là yêu cầu cơ bản giúp họ thành người trong công việc sau này sinh viên harvard đều có khả năng quản lý tốt bản thân không làm những việc quy định không cho phép không phá vỡ quy tắc và không tự do vô kỷ luật để tránh làm sai thì cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm châm ngôn truyền cảm hứng của harvard người suy nghĩ kỹ mới làm thì rất ít khi làm sai bất kể làm việc gì chúng ta cũng không được lỗ mãn cần suy nghĩ kỹ trước khi hành động cũng tức là nói phàm việc gì cũng phải nghĩ đi nghĩ lại rồi mới bắt tay vào thực hiện nhưng trong cuộc sống hiện thực tôi thường nhìn thấy rất nhiều người làm việc chỉ vì nhất thời tùy hứng mà không hề suy nghĩ thấu đáo đến khi phát hiện ra mình đi sai đường thì đã quá trễ không cách nào cứu vãn lại được nữa ở trường harvard các giáo sư thường dạy sinh viên thấm nhuần tư tưởng nghĩ kỹ rồi mới làm lên kế hoạch rồi mới hành động giúp các bạn trẻ khắc phục sự bồng bột nông nổi của tuổi trẻ vậy bạn có biết nghĩ kỹ điều gì rồi mới làm không bạn có thể thông qua nguồn gốc và những yếu tố liên quan đến vấn đề cần suy nghĩ để tìm ra phương án giải quyết tốt nhất tại sao phải suy nghĩ kỹ bạn tôi học harvard đã giải thích như thế này một vấn đề có thể có nhiều nguyên nhân bối cảnh quanh nó cũng rất phong phú nếu chỉ dựa vào trực giác chúng ta không cách nào đưa ra phán đoán chính xác được cần phải tiến hành nghiên cứu phân tích thêm mới có đủ thông tin giả sử trong trường hợp có người cố tình đưa thông tin giả rất có thể bạn sẽ lạc đường vì vậy chúng ta nhất định phải tỉ mỉ cẩn thận bảo đảm không có sai sót vì thế bạn tôi còn chia sẻ thêm một câu chuyện như thế này lừa hoang khi bị sư tử dụ dỗ đồng ý hợp tác với sư tử nhưng chính vì lừa hoang chưa suy nghĩ kỹ càng nên đã để mình rơi vào tình cảnh hiểm nghèo s ợ dĩ lừa hoang đồng ý hợp tác với sư tử là vì sư tử nói nó rất khỏe mạnh mà lừa thì chạy rất nhanh nếu cả hai cùng đi bắt con mồi nhất định sẽ thành công lừa nghĩ một lát cảm thấy nếu cả hai hợp tác thì ưu thế tăng lên nhiều rõ ràng là một cặp ăn ý lừa bèn đồng ý thế nhưng điều không ngờ là sau khi thắng lợi vẻ vang sư tử đem con mồi chia thành ba phần nói với lừa ta là chủ tể muôn loài phần thứ nhất thuộc về ta lừa gật gật đầu là ta giúp n g ư ờ i săn được cho nên phần thứ hai phải là của ta nhỉ lừa giữ cảm có điều không lành sư tử nói tiếp nếu n g ư ờ i không nhanh chạy trốn thì phần thứ ba chắc chắn sẽ khiến n g ư ờ i mất mạng lúc này lừa kinh ngạc nhưng đã quá muộn rồi trong câu chuyện này của bạn tôi lúc lừa quyết định hợp tác tuy cũng là có đắn đo suy nghĩ nhưng nó chưa nghĩ được thấu đáo chỉ nghĩ đến một mặt tốt mà bỏ lỡ những mặt xấu lừa chưa ý thức được tình hình của bản thân hoàn toàn chưa nghĩ đến sự khác biệt về thực lực giữa đôi bên nếu hợp tác bị phá vỡ bên yếu hơn luôn là người chịu thiệt thòi câu chuyện này là bài học mà giáo sư đã giảng trong tiết học đầu tiên khi người bạn ấy vừa vào harvard chính là để cảnh báo họ bất kể bạn làm gì đều cần phải suy nghĩ thấu đáo đặt sự việc lên bàn cân tính toán xem từng giai đoạn có thể xảy ra tình huống gì và những phương án giải quyết tương ứng bí quyết thành công của harvard suy nghĩ kỹ trước khi hành động là một phương thức tư duy quan trọng bậc nhất nó yêu cầu người ta khi đối diện với các vấn đề cần bình tĩnh tuyệt đối không được gấp gáp hành động chỉ có những người lỗ mãn mới vội vàng hành động vì họ thường lo lắng không đủ thời gian mà lại lơ là việc suy nghĩ kỹ sự tình rất nhiều việc đều đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng càng bận càng dễ xảy ra sai sót nếu không suy nghĩ thấu đáo sự việc không tìm ra phương hướng đúng đắn thì lại càng dễ mất thời gian chúng ta thường nghe các cụ nói rằng m g ạ i giao không lỡ việc trẻ củi ý rằng khi sự việc được chuẩn bị chu đáo tiến độ thực hiện sẽ càng nhanh hơn thực tế việc chuẩn bị có thể mất thời gian nhưng trong quá trình làm việc lại có thể tiết kiệm được những công đoạn khác khi đó hiệu suất làm việc tự nhiên cũng sẽ được nâng cao tôi từng đi du lịch rất nhiều nơi nếu sắp xếp hành trình tốt thì có thể thẳng đường mà tiến không mất thời gian lòng vòng ngược lại nếu vội vội vàng vàng chẳng chuẩn bị gì có thể sẽ lãng phí rất nhiều thời gian cho nên chúng ta muốn tránh làm việc gì sai thì trước khi làm cần phải suy nghĩ thật kỹ xã hội của chúng ta ngày nay càng phức tạp các loại vấn đề đều có thể xuất hiện muốn đưa ra quyết định đúng đắn hành động hiệu quả thì cần có quyết sách suy tính trước sau có lẽ các bạn trẻ sẽ có tính cách táo bạo bồng bột hơn đó cũng là c h u y ệ n thường nhưng như thế sẽ dễ xảy ra sai lầm và bạn phải trả giá cho sai lầm đó nếu có thể suy nghĩ kỹ sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi đường vòng đi sai đường giảm thiểu thời gian thực hiện công việc thông thường suy nghĩ kỹ trước khi làm là nghĩ trước bản thân cần làm gì làm thế nào sau khi làm kết quả sẽ ra sao những việc này nghĩ đâu ra đấy rành mạch rồi chúng ta mới có thể tránh được sai sót bất kể làm việc gì chúng ta đều mong muốn đạt đến một kết quả tốt tất cả những cái chúng ta làm chẳng qua cũng là để đạt đến kết quả mà chúng ta từng kỳ vọng vậy nên chúng ta cần tính toán thật kỹ nếu trong quá trình làm xảy ra vấn đề cũng có thể kịp thời điều chỉnh lại tránh cho Kẻ ế t quả cuối muốn cùng không như mong k thù lớn nhất của thành công là không cách nào kiềm chế được cảm xúc Trong ngôn truyền cảm hứng của Harvard người không thể kiểm soát bản thân thì không thể nói rằng mình tự do nhà tâm lý học walter mitchell đã thực hiện một thử nghiệm kiểm tra khả năng tự kiểm soát của trẻ em ông nói với bọn trẻ trong nhà trẻ rằng có một anh phải ra ngoài làm việc nếu các con kiên nhẫn đợi anh ấy quay lại thì các con sẽ được hai viên kẹo ngược lại nếu không đồng ý đợi các con chỉ được một viên và bây giờ có thể lấy luôn trong đám trẻ có một số đứa cố gắng chờ anh quay về còn một số khá hiếu động khi anh vừa đi khỏi chúng lập tức chạy đến nhận kẹo mười mấy năm sau những đứa trẻ này đều trưởng thành những em trước kia cố kiềm chế sự hấp dẫn của kẹo ngọt về sau đều có khả năng thích nghi với xã hội rất khá luôn tràn đầy tự tin quan hệ giao tiếp ổn biết cách đối diện với thất bại ngược lại những đứa trẻ không thể chờ đợi khi lớn lên khó hòa nhập với xã hội hơn thường hiếu động dễ tức giận là không giỏi trong các mối quan hệ với người khác walter mitchell thực hiện thử nghiệm này để nói với chúng ta rằng năng lực tự kiểm soát là rất quan trọng trong cuộc sống vua dầu hỏa jean paul getty là nhân vật truyền kỳ của harvard ông chia sẻ với chúng ta tầm quan trọng của năng lực tự kiểm soát lúc còn trẻ c e a n paul Getty thường đi du lịch xa có một ngày ông lái xe đến một ngôi làng của pháp bỗng đâu trời đổ mưa lớn ông cảm thấy lái xe trong mưa thật là một trải nghiệm thú vị thế là ông lái liên tục đến khi trời tối mịt người mệt mỏi mới kiếm một nhà trọ ven đường nghỉ tạm ăn vội chút gì lót dạ cho xong Getty nằm trên giường chuẩn bị ngủ lúc đó ông đã rất mệt nhưng trong khoảnh khắc sắp ngủ ông bỗng thèm hút thuốc ý nghĩa ấy vừa xuất hiện lập tức x ô tan cơn buồn ngủ ông trở mình ngồi dậy mò mẫm khắp nơi tìm thuốc hút không ngờ h ộ p thuốc trống rỗng đã không có thuốc nhưng ý nghĩ muốn hút thuốc lại càng mãnh liệt hơn ông lập tức bò dậy lần tìm trong túi ba lô lục lọi khắp nơi hy vọng có thể thấy một điếu thuốc rơi rớt ở đâu đó thậm chí ông còn bò trên sàn nhà mong có thể tìm thấy đoạn đầu lọc của điếu thuốc hút dở nào đó vậy mà chẳng có gì ông định ra ngoài mua nhưng trong ngôi làng nhỏ vắng vẻ giờ này khuya quá rồi mọi người đều ngủ hết các cửa tiệm đều đã đóng cửa ông phải chạy mấy cây số ra tận ga xe lửa may ra mới có thể mua được do quá muốn hút thuốc bất chấp tất cả ông lại mặc áo mưa mang ủng mở cửa phòng đột nhiên ông ý thức ra hành vi của mình thật sự quá điên rồ ông đứng trước cửa lặng lẽ nghĩ về hành vi gần như mất lý trí của mình vừa n ã y ông tự thấy xấu hổ tại sao mình lại mất kiểm soát như thế hành vi ấy chỉ thể xảy ra với đứa trẻ mấy tuổi mà thôi gatti đã không còn muốn mua thuốc ông thay đồ ngủ lên giường nằm không ngờ đêm đó ông ngủ rất say sáng sớm thức giấc ông cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm trong lòng vui vẻ thoải mái từ đó về sau ông không bao giờ muốn hút thuốc nữa sau này nhân vật truyền kỳ ấy của harvard khi chia sẻ kinh nghiệm thành công cho chúng tôi cũng kể lại câu chuyện này ông nói tôi không lên án người hút thuốc tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng tôi lúc đó thật lạ tôi bị một thói quen xấu khống chế gần như không thuốc chữa thế nhưng ông vua dầu hỏa đã không còn bị những thói quen xấu kiểm soát ông đã chiến thắng nó điều đáng quý nhất chính là từ khi không còn bị bất cứ thói quen xấu nào kiểm soát ông đã tạo ra cuộc đời huy hoàng của riêng mình bí quyết thành công của harvard một người nếu không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân thì rất khó thành công các giáo sư harvard đều không cho phép sinh viên quá dung túng bản thân bên cạnh tôi những người có thể thành công đều rất nghiêm khắc với chính mình họ có thể ép bản thân làm những việc rất khó khăn tôi còn nhớ lúc mới vào học thầy thường nói với tôi pam là người làm việc lớn đều rất biết nhẫn nại có thể phân rõ việc lớn việc nhỏ từ đầu đến cuối luôn duy trì sự bình tĩnh tuyệt đối không vì cảm xúc nông nổi mà làm ra những việc điên rồ những sinh viên ưu tú của harvard tuyệt đối không vì mấy việc c ỏ n con mà khiến bản thân cảm thấy phiền phức không yên họ có thể tập trung tinh thần và sức lực giải quyết những việc lớn nhờ vậy họ thành công chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều có những thói quen xấu trong đó thói quen xấu nhất chính là nuông chiều bản thân đã thế lại còn không kiềm chế cảm xúc nếu chúng ta có thể nghĩ ra biện pháp thay đổi thói quen này chúng ta sẽ trở thành người tự do đúng nghĩa thật sự kiềm chế được bản thân kiểm soát được vận mệnh của mình từ kinh nghiệm của người đi trước chúng ta không khó để nhận ra kẻ thù lớn nhất của thành công không phải là không có cơ hội cũng không phải là tài năng non kém mà là không kiềm chế nổi cảm xúc bản thân lúc tâm trạng không tốt có thể kiềm chế bản thân không nổi giận lúc rơi vào trạng thái tiêu cực có thể tự vực dậy tinh thần bất cứ lúc nào gặp phải tình cảnh bất lợi trong công việc bạn cũng biết kiểm soát cảm xúc chứ không để nó chế ngự ngược lại mình như thế thành công chắc chắn thuộc về bạn con người quý ở việc tự biết mình dám đối diện với sai lầm của mình châm ngôn truyền cảm hứng của harvard người tự cho rằng cả thế giới sai rất có thể điểm sai ở chính bản thân người đó trên thế giới này có rất nhiều việc không có câu trả lời chính xác nhiều lúc tôi cho rằng người khác làm sai mãi sau này mới phát hiện ra thì ra người sai lầm là mình tôi tin rằng tình trạng này cũng xuất hiện không ít thì nhiều trong cuộc sống của bạn cho nên ở harvard các giáo sư đã có sự chuẩn bị tinh thần cho sinh viên trước khi sự việc xảy ra người tự cho rằng cả thế giới sai rất có thể điểm sai ở chính bản thân người đó người trung quốc có câu n h â n phi thánh hiền thục năng vô quá tạm dịch con người không phải thánh hiền ai lại không sai theo ý tôi đây là một mệnh đề sai ý nghĩa mà câu trên biểu đạt là người không phải thánh nhân sao không thể phạm sai lầm nói n ó sai bởi vì tôi không tin thánh nhân chưa bao giờ phạm sai lầm thế giới này không thể tồn tại một người thập toàn thập mỹ đã thế mỗi người đều có thể phạm đủ mọi kiểu sai lầm khác nhau vì thế điều chúng ta cần quan tâm không phải ai không thể phạm lỗi mà làm sao để đối diện với lỗi lầm thời kỳ andrew đến tuổi đi học thì phương tiện giao thông chủ yếu là tàu điện ngầm mỗi tối thứ năm hàng tuần nó đều vội vàng lên lớp t nó g gấp học chạy cho kịp tàu điện về nhà.、Nếu、không, lại điện kịp rút tàu Nếu n về sẽ phải đợi ở mất hơn một tiếng đồng hồ.、Một、hôm, nó đang hỗn hện chạy, thì thấy chuyến đợi tiếng điện đồng đang đã ở bến nó ngầm mà nó muốn lên mất một Một mà tàu vội à o trạm. Nó v vã cho vé vào máy soát vé tự động rõ ràng đã nghe tiếng máy soát vé kêu cạch cạch rồi thế nhưng đến ga i cuối khi người soát vé kiểm tra anh rưu đưa vé của nó ra thì mới phát hiện trên vé hoàn toàn không có dấu vết gì chứng tỏ đã soát vé trước khi lên tàu người sát vé cho rằng nó lên tàu trốn vé bắt phải nộp phạt a n d r e w không thể biện minh cho mình song rõ ràng nó đã nghe tiếng sát vé nhất định là máy sát vé có vấn đề thế là nhân viên sát vé liền gọi điện thoại về bến hỏi thì quả nhiên ở bến tàu đã có một máy sát vé hết mực tuy vậy người sát vé vẫn nói với a n d r e w rằng máy sát vé bị hỏng quả t h ậ t đó là trách nhiệm của trạm nhưng cháu cũng có trách nhiệm tương đương như vậy a n d r e w không hiểu cháu có trách nhiệm cháu chỉ là vội lên tàu sau khi cho vé qua máy soát vé thì không kiểm tra lại người soát vé lại nói đó chính là sai lầm của cháu bến tàu điện ngầm có tổng cộng bốn máy soát vé ba máy kia vẫn hoạt động bình thường sai lầm này hoàn toàn có thể tránh được nhưng do cháu lơ đãng cho nên cháu phải chịu phạt có lẽ bạn cũng cảm thấy andrew thật là oan uổng sai lầm của bến tàu điện ngầm lại là tổn thất của cậu nhưng nghĩ kỹ có phải vậy không gấp gáp là lý do hợp tình hợp lý để biện minh cho sai lầm sao cho nên có nhiều lúc khi bạn oán trách người khác thì cũng nên suy nghĩ lại lẽ nào bản thân mình không có tí trách nhiệm nào một số người không thể giải thích nổi nhưng ngồi ngẫm nghĩ lại kỳ t h ậ t sự việc như vậy cũng sẽ phát sinh ngay trên chính bản thân mỗi chúng ta bí quyết thành công của harvard xung quanh chúng ta thường có một số giảng viên không biết cách ứng xử với sinh viên phạm sai lầm họ không quát nạt thì cũng mắng sinh viên ở harvard giảng viên thường không phê phán hay trách móc mà phải làm thế nào để hướng dẫn sinh viên tự nhìn thẳng vào sai lầm của bản thân dũng cảm chịu trách nhiệm r ú trong a sai bài học từ t lầm ấy r cuộc sống thực tế tôi phát hiện ra rất nhiều người khi đối diện với sai lầm bất kể là sai lầm trong cuộc sống hay trong công việc dường như đều đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan t ự hồ trong tiềm thức chúng ta chưa từng tìm hiểu nguyên nhân có phải do bản thân mình hay không mà hậu quả sẽ là sai lại càng sai cái sai này chồng lên cái sai khác cho nên khi gặp vấn đề chúng ta nên tự thay đổi quan niệm đầu tiên cần tìm hiểu nguyên nhân ở mình trước đừng vội cho rằng lỗi do người khác bản thân không có lỗi cách nghĩ này không gọi là tự tin mà gọi là trí tuệ của sự tự biết mình nhận ra bản thân phạm sai lầm không hẳn là một việc xấu nếu chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân từ bản thân rồi tự rút ra bài học tự sửa đổi vậy thì sai lầm ấy sẽ trở thành một món hời cho cuộc sống chúng ta malcolm s s n o w l e t t có một câu danh ngôn một người tự thừa nhận sai lầm cũng giống như việc bản thân có thêm một ưu điểm mới CEO của công ty General Motors ông Sloan cũng nói cuộc sống vốn là một quá trình với muôn vàn g những thực nghiệm và sai lầm vậy những người cả đời không sai lầm chắc chắn cũng là những người không có thành tựu gì cả từ đó có thể thấy sai lầm có thể khiến chúng ta tiến bộ chỉ cần chúng ta hiểu rõ bản thân có thể nhìn thẳng vào sai lầm của chính mình từ đó tìm ra nguyên nhân chủ động nhận lỗi và sửa chữa thì đó sẽ là tiềm lực cho chúng ta đi đến thành công người có thể kiểm soát bản thân mới có thể kiểm soát được người khác châm ngôn truyền cảm hứng của harvard bạn không thể kiểm soát người khác nhưng có thể kiểm soát bản thân tôi đã từng gặp một số nhân vật xuất sắc của harvard trong đó có người là quan chức chính phủ có người là doanh nhân cũng có người là nghệ sĩ học giả họ có tính cách và khí chất không giống nhau nhưng trên người họ lại có điểm chung đó chính là ngôn ngữ hành vi của họ luôn được kiểm soát và thu hút người đối diện khả năng kiểm soát và hấp lực này không thể dựa vào tài biểu diễn khoa trương mà có được phải được phát ra từ nội tâm nó có thể được ví như một cô gái đẹp ăn mặc sang trọng trong một buổi tối đẹp trời vừa xuất hiện đã lập tức hút hồn người khác nhiều người cũng học vấn uyên thâm giàu có địa vị cao nhưng lại không có đặc trưng này quay lại với những người harvard cho dù họ ăn mặc bình thường nói chuyện lại kiệm lời nhưng trong đám đông bạn vẫn nhận ra họ khác với một số người dù cố tình chơi trội chăng nữa cũng chỉ có thể làm nền cho người khác mà thôi bạn tôi có kể là một câu chuyện rất thú vị như sau có mấy chục sinh viên không quen biết nhau họ ngồi chung với nhau quanh một cái bàn tròn sau đó giáo sư đưa ra mấy vấn đề khá bình thường rồi bảo họ thảo luận cuối cùng đưa đáp án cuộc thảo luận này hoàn toàn không hạn chế về thời gian qua một lúc trong nhóm đó xuất hiện một người cầm đầu các bạn khác dù vô tình hay hữu ý đều tiếp nhận quan điểm của người này cứ như vậy người cầm đầu đã dùng sức mạnh vô hình của mình ảnh hưởng đến mọi người xung quanh khiến những người khác tự nhiên phải phục tùng theo mình đó là sức mạnh của nhân cách chỉ có thể cảm nhận không thể nói thành lời nó rõ ràng tồn tại chân thực trong cuộc sống của chúng ta ấy thế tài sản địa vị quyền lực của người cầm đầu hoàn toàn không có liên quan gì đây là một loại cá tính mạnh mẽ thuộc về sức mạnh của nội tâm câu chuyện trên chỉ là một ví dụ trong cuộc sống của chúng ta thực ra chúng ta có thể thấy những ví dụ tương tự ở khắp nơi bên cạnh chúng ta luôn có sự tồn tại của một số người cầm đầu có sức mạnh nội tại mà bản chất đều thuộc về năng lực tự kiểm soát bản thân do dự yếu đuối mẫn cảm dễ kích động biến nhát dễ thay đổi những tính cách này đều là nhược điểm chung của con người thế giới này quá phức tạp chúng ta rất khó nắm bắt bản thân có lẽ chúng ta không thiếu kiến thức cũng không thiếu tài năng mà là thiếu tự tin để lựa chọn mà thôi còn nếu chúng ta có đủ sự tự tin và kiểm soát bản thân không chịu ảnh hưởng của thế giới bên ngoài thì tự nhiên sẽ trở thành người cầm đầu cho người khác nương tựa quả thật không có ai có thể đánh bại chúng ta ngoại trừ bản thân chúng ta nếu bạn có thể kiểm soát bản thân bạn cũng có thể kiểm soát người khác bí quyết thành công của harvard bạn biết thứ gì có thể kiểm soát cuộc sống của bạn không có lẽ chúng ta từng không chỉ một lần nghe nói đến vận mệnh nằm trong tay chính mình không sai chính là cuộc sống của mình phải tự mình nắm lấy anthony robbins nói rằng cuộc đời đã định trong giây phút bạn quyết định nó chính xác là như vậy nếu bạn muốn cuộc đời mình luôn vui vẻ bạn cần ra một quyết định quan trọng chính là sử dụng thành thạo tất cả những gì mà cuộc sống trao tặng sau đó học cách kiểm soát bản thân không muốn những gì không nên muốn không làm những gì không nên làm phải nỗ lực học tập để có thể tiết kiệm được thời gian giảm thiểu công sức cắt bớt những đường vòng không cần thiết phải đi giúp bản thân có thể đạt được thành công trong tương lai tôi thường nghe những người thất bại than vãn tôi không phải bác sĩ tôi là dân marketing tôi không phải luật sư cũng chả phải nghệ sĩ hay kiến trúc sư còn một số người thậm chí đem tất cả oán ghét đổ lên xã hội phẫn nộ về thành công của người khác đổ tội cho người khác làm ảnh hưởng đến thành công của mình theo tôi đã thất bại thì không cần kiếm cớ giải thích khi bạn dùng tay trỏ chỉ vào người khác và trách móc họ thì sẽ có nhiều người hơn chỉ trỏ lại bạn bạn không có cách nào kiểm soát bản thân nên bạn cũng không thể kiểm soát được người khác vì vậy bạn thật sự trở nên thất bại toàn tập tôi từng nghe người ta nói những câu khiến người khác tan nát cõi lòng nếu tôi giống như ai đó có thể chạy có thể đi có thể nhảy có thể múa có thể hát ca có thể suy nghĩ có thể tập trung sức lực thì tốt rồi những người như vậy chỉ thấy sở trường của người khác chứ không hề thấy nỗ lực người khác phải bỏ ra đương nhiên trong cuộc sống mỗi chúng ta đều sẽ gặp phải một số vấn đề nhưng bạn cần phải kiểm soát những vấn đề ấy một bức tường dù cứng rắn đến đâu cũng không thể ngăn trở quyết tâm và nghị lực của chúng ta tinh thần của chúng ta là thứ khó bị áp đặt chỉ cần bạn muốn thành công muốn xây dựng tương lai muốn nắm chắc phần m ệ n h của mình thì không vấn đề nào không thể giải quyết không trở ngại nào không thể vượt qua ô n g hoa lý tưởng sẽ lặng lẽ nở giữa trang sách châm ngôn truyền cảm hứng của harvard ngay cả lúc này đối thủ của bạn vẫn không ngừng lật từng trang sách ở trung quốc vẫn lưu truyền một câu thư trung tự hữu hoàng kim úc thư trung tự hữu nhan như ngọc thư trung tự hữu thiên chủng túc tạm dịch trong sách có nhà bằng vàng trong sách có người đẹp tựa ngọc trong sách có ngàn loại thóc lúa dùng tiêu chuẩn ngày nay để đánh giá câu nói này có vẻ hơi cổ lỗ sĩ rồi nhưng nó từng là chân lý của bao nhiêu thế hệ vì thời xưa ước mơ của mọi người thường là công danh lợi lộc mà ước mơ này phải cần đến sách vở để thực hiện đương nhiên ngày nay điều chúng ta tìm kiếm không còn chỉ là ngôi nhà bằng vàng là người đẹp như ngọc hay là một ngàn loại thóc lúa nữa chúng ta mỗi người đều có một ước mơ riêng nhưng giống như người xưa chúng ta cũng phải dựa vào sức mạnh của sách vở mới có thể thực hiện được dù đó là cuốn sách dày hay mỏng to hay nhỏ cũng có thể nuôi dưỡng lý tưởng chắp cánh cho ước mơ của chúng ta bay cao, bay xa. Harvard thần đồng, g. Oberheimer sinh đồng, New Robert o mơ ta bay bay xa. tại y ra khi của c Mỹ. a ông j u l u s là một doanh nhân cậu ó tri thức một tiếng. Fragman nổi Khi hòa bác. của c uyên ông nữ Mẹ Ella là sĩ bé Oberheimer được năm tuổi ông nội tặng cậu một tiêu bản của khoán g vật từ đó cậu có thêm một dự án nghiên cứu nghiên cứu khoán g vật học dự án này của cậu bé kéo dài suốt nhiều năm năm mười một tuổi o p p e n h e i m e r được tuyển vào làm thành viên câu lạc bộ khoáng vật học n e w york o p p e n h e i m e r từ nhỏ đã thông minh chẳng những thế cậu còn rất thích đọc sách niềm đam mê tri thức của cậu vô cùng mãnh liệt cậu thường dồn hết tâm trí vào việc đọc sách năm 1922, o p p e n h e i m e r vào harvard học chuyên ngành hóa học trước đó cậu từng muốn làm kiến trúc sư nhà nghiên cứu văn học cổ điển thậm chí cậu cũng từng nghĩ đến việc làm nhà thơ hoặc họa sĩ nhưng cuối cùng cậu lựa chọn hiến mình cho khoa học trong thời gian học đại học niềm hứng thú đọc sách của o p p e n h e i m e r càng mãnh liệt hơn cậu thường đến bữa quên ăn đêm quên ngủ chỉ cần có thời gian cậu sẽ vào thư viện bữa trưa thì nghỉ một chút ăn miếng bánh vàng đen sau bữa ăn lại quên mình s o u những trang sách chính nhờ vậy sau ba năm o p p e n h e i m e r đã tốt nghiệp loại xuất sắc của harvard danh hiệu thần đồng harvard của cậu ngày càng nổi tiếng khắp nơi Ở Harvard để thực hiện hóa ước mơ thực hiện được lý tưởng của mình m ọ i người đều phải nỗ lực không mệt mỏi đọc sách không ngừng nghỉ hấp thu kiến thức vô cùng tận từ sách và chuyển hóa thành dưỡng chất nuôi dưỡng cơ thể trong thư viện của harvard có một câu châm ngôn dùng để khích lệ sinh viên ngay cả lúc này đối thủ cũng vẫn không ngừng lật từng trang sách bí quyết thành công của harvard nhà vật lý nổi tiếng thời cổ đại a r c h i m e d e s từng nói một câu khiến mọi người chấn động cho tôi một điểm tựa tôi sẽ cuộc đời các bạn đặt lên điểm tựa sách sách siết nâng bạn Xin đoàn bạn lên Chúng mang tưởng bạn hơn Chúng không Nếu không, không ngấu nghiến trong viện quên như cả các cuộc các có của ích của việc đọc sách trái đất thì đặt tựa thể ta biết thầy trò thể thư mệt thế Tôi Harvard đời điểm đi lợi mỏi đem đều Vậy vở vở bẫy ạ xa là lý kệ bình thường cũng rất thích đọc sách vì sách có thể kéo gần khoảng cách giữa người với người có thể rút ngắn khoảng cách thời gian và khu vực có thể nói chính những trang sách dẫn chúng ta đi hết ngàn núi muôn sông chính những trang sách theo chân chúng ta trên con đường thực hiện lý tưởng sách vở là những nấc thang liên kết trên con đường tiến bộ của nhân loại tuy nhiên lại có một câu thế này tận tín thư bất như vô thư tạm dịch tin hết vào sách thì chẳng thà đừng xem sách câu này cũng mang ý nghĩa nhất định v ì sách vở cũng có sách hay và sách dở xã hội ngày nay là xã hội thị trường cạnh tranh cực kỳ khốc liệt một số người chỉ coi trọng lợi ích bản thân thiếu lương tâm đạo đức xuất bản một số sách vô nghĩa thậm chí có hại đối với các bạn trẻ mới bước vào đời chưa có năng lực phân biệt lợi hại rõ ràng thì chúng trở thành những thứ độc hại đọc sách có tác dụng cực kỳ to lớn trong quá trình trưởng thành của các bạn trẻ một quyển sách hay có thể kích thích các bạn trẻ cố gắng thực hiện ước mơ của bản thân có thể tạo nguồn cảm hứng nâng cao tố chất làm phong phú tinh thần của các bạn vì vậy các bạn trẻ nên chọn sách hay mà đọc không đọc những sách vớ vẩn mất thời giờ tôi cho rằng quan trọng nhất phải nâng cao phẩm chất đọc sách của các bạn trẻ làm thế nào mới có thể nâng cao được nuôi dưỡng cảm hứng đọc sách là điểm mấu chốt d ư chính ép thì không ngọt các bạn trẻ phải được quyền lựa chọn các cuốn sách khơi gợi hứng thú của họ trước đã rồi trên nền tảng đó người lớn mới đưa ra định hướng phù hợp đọc sách là một quá trình tiệm tiến tuần tự không thể chỉ đọc vài h ô m rồi bức s á c h vào xó không ngó ngàng gì mỗi ước mơ thành công đều cần phải tự mình khích lệ trong ngôn truyền cảm hứng của harvard nếu bạn muốn thành công thì trước tiên cần phải có ước mơ đồng thời dùng tuyên ngôn chính thức không ngừng nhắc nhở định hình và khích lệ bản thân mỗi người đều có ước mơ của riêng mình nhưng không phải người nào cũng có thể biến ước mơ thành hiện thực làm thế nào mới có thể biến ước mơ trở thành hiện thực có lẽ harvard đã có câu trả lời xác đáng cho chúng ta khích lệ bản thân khích lệ bản thân là việc cực kỳ quan trọng đối với người thành công có thể nói tất cả hành vi của con người đều nhờ khích lệ mà có thông qua việc không ngừng khích lệ bản thân phát huy tiềm năng nội tại chúng ta sẽ giúp bản thân bước được đến thành công tôi cho rằng con người muốn thành công thì trước tiên cần phải có ước mơ đồng thời dùng tuyên ngôn chính thức không ngừng nhắc nhở định hình và khích lệ bản thân tôi tin rằng thành công vĩnh viễn thuộc về người có ước mơ dũng cảm thực hiện ước mơ nếu bạn đã có ước mơ của riêng mình bất kể thế nào đều là một việc đáng để vui mừng nó chứng minh rằng bạn đã có mục tiêu có khát vọng thành công chúc mừng bạn tiếp sau đó là phải hành động cho dù ở trong tình huống nào thì hành động cũng là việc quan trọng nhất tôi từng may mắn được nghe palm lontos chủ tịch công ty phát triển Orlando Lontos diễn thuyết lần đó bà đã kể lại rất chi tiết về trải nghiệm của mình thực hiện ước mơ bàm lontos từng là người phụ nữ rất mập mạp ngày nào bà cũng thấy không vui mỗi ngày bà đều dành ra 18 t i ế n g để ngủ cho đến một hôm cuối cùng bà cũng chán ghét cuộc sống đơn điệu b à đã thề rằng sẽ phải thay đổi vì thế bà bắt đầu nghe những băng ghi âm những suy nghĩ tích cực mỗi ngày có một lần trong băng nói rằng mỗi ngày phải tự khẳng định bản thân ba lần p a m cho rằng bản thân bà cần khẳng định năm mươi lần mỗi ngày mới được trên thực tế bà cũng đã làm như vậy bà ghi âm còn nói trong lòng phải luôn nghĩ đến một hình tượng thành công cố định nào đó p a m cũng làm như vậy bà mang một tấm hình binh tinh rất có khí chất dán lên tường sau đó đổi gương mặt binh tinh thành gương mặt mình bà không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh đẹp đẽ của bản thân từ từ bà phát hiện ra bản thân có sự thay đổi bà bắt đầu vận động không chỉ giảm được hai mươi kí m ỡ thừa mà con người cũng người nên tự tin hơn. trở tự sau đó bà đi tìm việc làm một nhân viên bán hàng bà cũng mơ ước trở thành một trong những người bán hàng giỏi nhất không lâu sau bà đã làm được điều này sau đó bà quyết định chuyển đến làm ở bộ phận bán hàng trên truyền hình bà bắt đầu một ước mơ mới bà muốn làm một chương trình quảng cáo trên một truyền hình vốn là việc chưa có tiền lệ ở thời điểm ấy song không được chấp thuận tuy vậy palm không còn là palm của ngày trước bà không chấp nhận lời từ chối nữa thế là bà đứng ở giàn giáo đối diện văn phòng giám đốc đài cho đến khi giám đốc chịu gặp bà cuối cùng bà đã được làm công việc mà trước nay chưa từng có cứ như vậy thông qua việc không ngừng tự khích lệ bản thân không ngừng phấn đấu palm đã liên tục được thăng chức trở thành giám đốc tác vụ của đài sự phấn đấu không ngừng của palm đã khiến cho thành tích bình thường của bộ phận quảng cáo đã tăng gấp bảy lần trong thời gian ngắn sau hai năm palm trở thành phó chủ tịch công ty phát triển sherlock một công ty con của disney về sau bà còn tự sáng lập công ty riêng của mình từ kinh nghiệm của palm lontos chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc tự khích lệ tôi có một người bạn là doanh nhân cũng bày tỏ rằng nếu tự khắc họa được một cảnh tượng thành công trong lòng chúng ta có thể hướng về mục tiêu đó mà thực hiện trong cuộc sống tôi nhận thấy mọi người thường tự thiết kế mục tiêu từ quan niệm về bản thân thông thường mà nói người năng động tự tin thường thiết kế mục tiêu rất cao xa ngược lại những người tự cho mình kém cỏi thường thái rụt ta Lontos, tưởng tượng về một khi Chính chúng như không hình ước. tượng ngay nên giống ngần có cả của độ đẹp đẻ rè Pam vậy, mơ vì về bí ả n thân, sau đó nỗ lực thay đổi vận mệnh thay h sau của đó đổi lực c n mình. h Biết quyết thành công của harvard tôi t ừ n g nghe một giáo sư harvard nói rằng nếu có thể nuôi dưỡng thói quen tự khích lệ bản thân vậy thì đã có thể nắm được vận mệnh của chính mình rồi chính xác là như vậy tôi t ừ n g gặp rất nhiều người thành công trên thực tế họ đều có điểm chung ấy chính là trước khi thật sự hoàn thành ước mơ họ đều có một cảnh tượng mẫu về thành công trong đầu vì thế bất kể ban đầu họ nghèo khó đến đâu họ nhận được nền giáo dục ra sao kết giao với bạn bè ít ỏi thế nào họ đều đã có một hình mẫu thành công trong đầu và họ tin tưởng thành công sẽ đến vào một ngày nào đó vì vậy cuộc sống không bỏ rơi họ và dùng hiện thực đáp trả lại ước mơ của họ rất nhiều người thường hỏi tôi cần phải khích lệ bản thân như thế nào từ việc quan sát những người thành công tôi tổng kết mấy cách thức sau đây một xác lập một mục tiêu lớn và cụ thể rất nhiều người phát hiện ra họ không thể thực hiện được ước mơ là vì mục tiêu của họ quá nhỏ quá mơ hồ khiến bản thân mất đi tính chủ động hai không ngừng tìm kiếm thử thách như vậy trong lòng bạn sẽ có những thay đổi kỳ diệu giúp bạn có được động lực và sức mạnh ba những người bạn giao thiệp có thể thay đổi cuộc sống của bạn cho nên phải kết giao với những người mong bạn vui vẻ và thành công 4. sáng tạo nên bản thân một cách tỉ mỉ và tinh tế nói chung bất kể sự thay đổi nhỏ đến mức nào cũng đều rất quan trọng triết lý của thành công chính là càng nghiêm khắc với bản thân thì cuộc sống sẽ càng khoan dung với bạn càng khoan dung với bản thân thì cuộc sống sẽ càng khắc nghiệt với bạn cho nên bất cứ lúc nào cũng không được phép dễ dãi với bản thân 6. chiến thắng nỗi sợ hãi cho dù bạn chỉ tự khắc phục những nỗi sợ nho nhỏ thôi cũng có thể tăng thêm sức mạnh năng lực và sự tự tin sáng tạo cho bản thân bất kể lúc nào cũng không được từ bỏ lý tưởng và niềm tin của bản thân châm ngôn truyền cảm hứng của harvard niềm tin như thế nào sẽ dẫn đến kết quả như thế ấy hành vi của chúng ta thường chịu sự chi phối của niềm tin mà kết quả cho chúng ta tạo lại được sinh ra từ hành vi cho nên trong trường harvard thường lưu truyền cách nói rằng niềm tin như thế nào sẽ dẫn đến kết quả như thế ấy khi chúng ta dựa vào mặt chữ để lý giải về hai chữ niềm tin chúng ta sẽ phát hiện ra nó có ý nghĩa khá đặc biệt trong đó tin là lời nói của chúng ta còn niềm là chỉ tấm lòng của h ô m n a y vậy hai chữ kết hợp lại thành niềm tin có thể được hiểu rằng những lời mà tấm lòng hôm nay của tôi nói với bản thân tôi từng nghe một câu chuyện như sau có một đoàn thám hiểm tiến vào sa mạc sahara các thành viên trong đoàn tự vác hành lý cất bước trong sa mạc họ đói khát không chịu nổi mà trong lòng lại nóng như lửa đốt lúc này người đội trưởng mới lấy ra một bình nước rồi nói với các thành viên trong đoàn chỗ tôi còn một bình nước nhưng trước khi vượt qua sa mạc không ai được uống cứ như vậy bình nước trở thành nơi ký thác niềm tin sinh tồn của cả đoàn vượt qua sa mạc bình nước được mọi người truyền tay nhau cảm giác trĩu i nặng ấy đã mang lại niềm tin vào sự sống cuối cùng họ ngoan cường vượt qua sa mạc mọi người vui mừng trào nước mắt đến khi mở nắp bình bên trong không phải là nước mà là đầy một bình cát có thể thấy bất kể tình huống nào chúng ta đều đừng bao giờ bỏ rơi niềm tin ước mơ từ bé của một thanh niên nọ là trở thành tay đua xe xuất sắc lớn lên anh phát hiện ra để trở thành một tay đua thật không dễ chút nào cần có nền tảng về thực lực và kinh tế nhất định tuy thế anh không bị hiện thực đánh bại không buông bỏ ước mơ anh đã lựa chọn một công việc lái xe cho nông trường thời gian rảnh rỗi anh thường tham gia các buổi huấn luyện kỹ năng của một số đội đua xe nếu có cuộc đua anh nhất định nghĩ cách để tham gia nhưng do kỹ thuật còn non kém anh không giành được giải thưởng gì không những không có thêm thu nhập mà ngược lại còn thiếu mất khoản tiền đăng ký đua xe không hề nhỏ quẩn bách là thế anh vẫn không từ bỏ ước mơ và niềm tin vẫn phấn đấu và kiên trì luyện tập có một lần anh đang tham gia một cuộc đua rất quan trọng đối với anh một cuộc đua đã diễn ra được một nửa thời gian vị trí xe của anh lúc đó đang xếp thứ ba có thể thấy anh rất có khả năng giành được thứ hạng cao trong cuộc đua lần này đây sẽ trở thành khúc ngoặt trong cuộc đời đua xe của anh thế nhưng đột nhiên hai chiếc xe trước mặt va vào nhau anh phải chuyển hướng lái tốc độ quá cao đã khiến anh đâm vào rào chắn bên đường lúc được cứu ra thì vết bỏng trên người đã chiếm 40% diện tích cơ thể anh trong đó tay và mũi bị bỏng nặng nhất bác sĩ đã làm phẫu thuật suốt bảy tiếng đồng hồ mới có thể cứu sống anh sau sự cố dù anh giữ được tính mạng nhưng tay bị co rút bác sĩ bảo với anh rằng sau này anh không còn lái xe được nữa đối với người bình thường lời của bác sĩ như x é t đánh thế nhưng anh không vì thế mà tuyệt vọng anh vẫn kiên trì với ước mơ của mình anh làm phẫu thuật ghép da để có thể khôi phục khả năng linh hoạt của đôi tay hàng ngày anh dùng đôi tay tàn tật của mình tập cầm thanh gỗ tùy đau đến mức mồ hôi như vã ra như tắm song anh vẫn không nản lòng sau khi hoàn thành phẫu thuật anh lại trở về nông trường lái máy cày lá đến mức tay chai sần đồng thời anh vẫn tiếp tục luyện tập đua xe chín tháng sau anh lại tham gia một cuộc đua nhưng không được giải gì cả bởi vì xe đang trên đường đua không hiểu tại sao là bị tắt máy sau đó không lâu anh tham gia một cuộc đua khác và được giải nhì hai tháng sau anh trở lại trường đua nơi lần trước anh gặp tai nạn lần này trải qua những vòng đua kịch liệt anh giành được chức quán quân cho vòng đua hai trăm năm mươi dặm giây phút ấy anh không ngăn được nước mắt tuôn trào cậu thanh niên ấy chính là tay đua xuất sắc của nước mỹ james h a r r i o t câu chuyện của james harriet đã nói với chúng ta rằng chỉ cần không từ bỏ ước mơ và niềm tin kiên trì nỗ lực chúng ta nhất định sẽ thành công bí quyết thành công của harvard quá trình thực hiện ước mơ cực kỳ gian khổ con đường của ước mơ là con đường đầy chông gai lại có thêm rất nhiều c h ư n g ngại và trắc trở thế nhưng bên cạnh chúng ta những người có niềm tin kiên định ý chí kiên cường không sợ gian nguy đến cuối cùng chắc chắn sẽ giành được thắng lợi vì vậy cách thông thường nhất để thực hiện lý tưởng là dùng niềm tin để theo đuổi lý tưởng lấy gian khổ để đổi về thành công trong xã hội hiện nay con người ngày càng chạy theo cuộc sống vật chất mà quên đi lý tưởng của bản thân tôi thường nghe một số người than thở có lý tưởng làm gì cho mệt mỏi c h ỉ bằng cứ hưởng thụ cuộc sống hiện có này đi một số người khác l à thỏa hiệp với cuộc sống chỉ có thể chôn giấu lý tưởng của bản thân ở nơi sâu nhất trong trái tim không dám nói ra cũng không chịu hành động sợ người khác cười chê các bạn trẻ thường đứng trên đỉnh cao lý tưởng không hề thiếu lý tưởng cũng không thiếu khát vọng thành công chỉ cần họ biết kiên trì trong những năm tháng trưởng thành không buông bỏ lý tưởng rồi cuối cùng thế nào họ cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp không được lẫn lộn giữa lý tưởng và ảo tưởng c h n g ngôn truyền cảm hứng của harvard hiện thực là bờ bên này lý tưởng là bờ bên kia ở giữa là dòng nước chảy xiết hành động chính là cây cầu bắt giữa đôi bờ trong lớp học của harvard các giáo sư thường kể một số câu chuyện cười để không khí lớp học bớt căng thẳng một giáo sư harvard từng kể thế này sau khi tốt nghiệp hai người bạn cũ tình cờ gặp lại nhau một trong hai người hỏi người kia dạo này thế nào người kia trả lời cũng ok lương khoảng ba triệu thôi thật không c â u thật là ghê gớm là công việc gì vậy nằm mơ giữa ban ngày câu chuyện khiến mọi người ôm bụng cười lăn giáo sư muốn nhờ câu chuyện ấy nhắn nhủ với sinh viên của mình rằng tuyệt đối không được l ỡ n lộn giữa năng lực tưởng tượng và nằm mơ giữa ban ngày chúng ta chỉ cần lắng lòng suy nghĩ thì sẽ hiểu rõ cái gọi là mơ giữa ban ngày ảo tưởng chính là những giấc mơ không thể nào trở thành hiện thực đó là những ước mơ không đáng tin trong lòng mỗi sinh viên harvard đều có một ước mơ họ mang ước mơ ấy đến harvard cầu học cho nên giáo sư harvard luôn dạy dỗ họ rằng đừng nằm mơ giữa ban ngày đừng lãng phí thời gian nghĩ ra những mộng tưởng không thể thành hiện thực mà phải cố gắng phấn đấu vì những ước mơ có thể thực hiện được tồn tại thực tế trong cuộc sống cuộc sống tồn tại vô vàn g biến số và những cái gọi là ngẫu nhiên nhưng nó không bị những tình huống này khống chế mà nó tuân theo một quy luật tuần hoàn nhất định cho nên chúng ta không thể vì giấc mộng mơ màng bất định mà lãng phí thời gian vì ước mơ là tiền đề và động lực của hành động nếu ước mơ của một người mang tính phá hoại thì hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi ước mơ là suối nguồn của thành công thậm chí có thể nói chúng ta may mắn hay bất hạnh hoàn toàn đều do ước mơ của chúng ta quyết định có một cô gái rất ngây thơ vì gia đình quá nghèo cho nên từ bé cô đã phải bỏ học cùng cha mẹ đi làm kiếm tiền một lần nọ ở trong chợ cô bé mua một giỏ trái cây đội lên đầu khu chợ sầm uất khiến cô bé hoa cả mắt cô vừa đi vừa nghĩ ngợi giá mà nhà mình nhiều tiền thì có phải tốt không nếu được như thế này thì ngày nào mình cũng có thể trang điểm thật đẹp ở trong ngôi nhà to mặc những bộ quần áo đắt tiền cô ước khi lớn lên mình sẽ được mặc đẹp bên cạnh thì có một anh chàng đẹp trai anh tuấn thế thì tốt biết bao cô miên man trong giấc mộng đẹp cảm thấy dường như bản thân đã bước chân vào cung điện hoa lệ tưởng tượng trước mặt cô chàng bạch mã hoàng tử ấy đang bước đến mời cô một điều nhảy cô tỏ vẻ c ô ý lắc đầu lúc đó cô quên mất chính mình cô quên mất trên đầu mình còn có một giỏ trái cây cái lắc đầu của cô đã khiến g ỏ trái cây rơi hết xuống đất dập nát hết cả lúc đó cô gái mới ý thức được bản thân mình đang mơ mộng giữa ban ngày đúng như các giáo sư harvard đã nói mỗi người chúng ta đều có lý tưởng của riêng mình cũng có nhiều ý tưởng cho tương lai của bản thân những tình huống có thể xảy ra trong tương lai không ngừng xuất hiện trong tâm trí chúng ta đó là việc rất bình thường nhưng nếu không ngừng mơ tưởng v i ễ n vông thì đó sẽ là giấc mơ giữa ban ngày và nó sẽ làm rối loạn cảm xúc của chính chúng ta bí quyết thành công của harvard xung quanh tôi có rất nhiều câu chuyện có thể làm ví dụ cho thấy lý tưởng và ảo tưởng cách biệt rõ nhất chính là ở hành động cái gọi là mơ giữa ban ngày chính là bất kể ban hành động thế nào cũng không thể biến nó thành hiện thực thế nhưng nếu không hành động thì dù ước mơ to lớn đến đâu rồi cũng sẽ trở thành giấc mơ giữa ban ngày cho người đời cười chê cho nên các bạn trẻ không thể chỉ biết ước mơ bằng miệng rồi lại oán tháng rằng ước mơ thì nhiều nhưng hiện thực tàn khốc nên chẳng thực hiện được bao nhiêu tuy bên cạnh bạn không thiếu những người như thế nhưng đó có thể chỉ là một biểu hiện của lúc tiềm thức yếu đuối mà thôi như vậy khi có ước mơ thì thế nào ước mơ của các nhân vật tinh hoa harvard chưa bao giờ dễ dàng nói ra thành lời họ không bao giờ thổi phồng hoặc lừa dối bản thân trong cuộc sống hiện thực tôi từng nhận ra một điều rằng có rất nhiều người theo chủ nghĩa hoang tưởng họ lẫn lộn giữa sức tưởng tượng và việc nằm mơ giữa ban ngày giống như những ca sĩ không thể hiểu tinh thần rock lại cứ mượn hình thức của rocker đ ể thể hiện sự hoài nghi xã hội dùng sự trụy lạc suy đồi thậm chí là bạo lực để kích thích khẩu vị của công chúng nằm mơ giữa ban ngày là một loại hoang tưởng ảo tưởng các bạn trẻ muốn tìm kiếm và theo đuổi lý tưởng của bản thân nỗ lực thực hiện ước mơ thì cần từ bỏ ảo tưởng đầu tiên tôi cho rằng từ bỏ ảo tưởng mới có thể nhận thức rõ ràng được ước mơ lý tưởng kiến thức luôn luôn ở phía đối diện với ảo tưởng chỉ có từ bỏ ảo tưởng không nằm mơ giữa ban ngày chúng ta mới có thể thu nhận được kiến thức c á c tinh hoa harvard nhắn nhủ chúng ta rằng ước mơ phải thực tế suy nghĩ và thực hiện phải s o n g đôi ước mơ không có đường tắt nếu nhất định nói rằng có thì đó chính là khát vọng của chúng ta đối với thành công cho nên các bạn trẻ theo đuổi ước mơ nhất định phải từ bỏ thói bốc đồng và thực dụng phải vững vàng bước trên con đường của chính mình đừng nhắm mắt đào giếng khắp nơi mà phải tìm một cái giếng thích hợp châm ngôn truyền cảm hứng của harvard người không hiểu chính mình thì bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng đều có vô số khó khăn và trở ngại đang chờ đợi anh ta từng có rất nhiều ước mơ nhưng chỉ đi được nửa đường rồi bỏ trong cuộc sống kiểu người như vậy có rất nhiều cho nên các giảng viên harvard thường dùng một câu triết lý phương tây khuyên bảo học trò mất nhiều thời gian tinh thần và sức lực đi đào vô số giếng cạn chẳng bằng dùng thời gian và công sức ấy đào một giếng sâu câu ấy có nghĩa gì câu nói ấy muốn nhắc nhở chúng ta rằng ước mơ không thể quá tạp nhạp quá lộn xộn thiên biến vạn hóa ước mơ cũng cần phải trước sau như một kiên trì đến cùng nỗ lực vì nó mới có thể giành được thành công cuối cùng tôi từng gặp rất nhiều người như vậy ước mơ của họ thường vì nguyên nhân này hay nguyên nhân khác mà thay đổi chẳng qua là vì nhìn thấy người khác thế nào đó rồi họ cũng muốn được như vậy khi ước mơ đó không thể thực hiện được thì họ lại chuyển sang ước mơ khác kết quả cuối cùng chẳng có ước mơ nào trở thành hiện thực nhà văn nổi tiếng emerson khi còn học tại harvard từng đến thư viện đọc sách và đọc được câu chuyện này có một con diều hâu cả ngày không có việc gì làm chỉ bay lượn trên bầu trời nó nhìn thấy đàn cá tự do tự tại bơi lội dưới nước liền ước mơ có một ngày cũng được tung tăng tắm trong nước nó nhìn thấy ngựa đang tung vó trên thảo nguyên mênh mông lại ước ao có một ngày được giống như thế một hôm diều hâu bay qua hoàng cung nhìn thấy nhà vua cực kỳ yêu thích chim h ỏ a mi nó liền bay đến bên cạnh h ỏ a mi thủ thỉ h ỏ a mi h ỏ a mi tại sao nhà vua lại yêu thích cậu đến như vậy h ỏ a mi trả lời là vì tôi hát rất hay cho nên quốc vương mới thích tôi còn thường chuẩn bị thức ăn ngon cho tôi lại dùng trân châu để trang điểm cho tôi nữa c ò n diều hâu nghe thế thì hâm mộ h ỏ a mi lắm nó nghĩ mình nhất định phải được nhà vua yêu thích nghĩ thế nó bèn bay lượn trong cung cấm của quốc vương lại còn cất giọng hát rất to lúc đó nhà vua đang ngủ tiếng kêu của con diều hâu làm nhà vua giật mình ngài ra lệnh thuộc hạ đi xem thế nào là con thú nào làm chuyện quái gở sau khi nghe bỗng lại là tiếng kêu của diều hâu nhà vua rất tức giận lệnh cho người bắt con diều hâu lại nhổ trụi lông nó con diều hâu đau đớn khôn cùng ước mơ lọt vào mắt xanh của quốc vương cứ thế tan tành còn thân thể thì tàn tật đọc xong câu chuyện trên có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng do con diều hâu không tự biết bản thân mình ra sao thật đáng chê cười nhưng không may trong cuộc sống hiện thực của chúng ta luôn tồn tại quá nhiều chuẩn diều hâu như vậy họ luôn mơ mộng những giấc mơ viển vông mà chưa bao giờ tự ngẫm lại khả năng của bản thân vì thế họ luôn phải bắt chước người khác nhưng kết quả luôn luôn ngược lại càng đáng thương hơn chính là khi không đạt được mục tiêu thì họ lại chuyển sang tìm một ước mơ mới bí quyết thành công của harvard ở harvard mỗi người đều tìm kiếm một cái giếng thích hợp cho mình chứ không bao giờ mơ màng đi khắp nơi đào giếng chúng ta không thể bị người khác lôi kéo đi làm cái này cái kia rồi tự cho rằng bản thân thông minh tài trí hoặc gặp được thời cơ thuận lợi để mở rộng sự nghiệp trên thực tế có thể ta đang bị người khác lôi kéo đi đào những giếng cạn mà thôi hôm nay làm việc này ngày mai làm việc khác kết quả mỗi miệng giếng đều không đào đến nguồn nước là lãng phí sức lực bản thân cho nên chúng ta cần giống như những anh tài của harvard hiểu rõ đạo lý tinh thần và sức lực của chúng ta có hạn thời gian của chúng ta cũng hữu hạn trong những năm tháng tồn tại trên cuộc đời này chúng ta chỉ có lựa chọn nắm chắc thiên hướng và tài năng của bản thân từ đó chuyên tâm theo một hướng mới có thể thành công chuyên tâm vào một việc chính là tinh thần của harvard có tinh thần này trong quá trình tìm kiếm ước mơ chúng ta mới không lạc lối không lười biếng vì đó là loại tinh thần bền bỉ một phương pháp tìm kiếm chuyên nhất tập trung là người trẻ phải học được cách khiến bản thân trở nên can đảm vững vàng tuy để làm được việc này không hề dễ dàng nhưng chúng ta xem thử gương các doanh nhân từ nhỏ họ đã có nghị lực và quyết tâm nhờ đó trong quá trình trưởng thành họ mới có thể vượt qua mọi cám dỗ không vì danh lợi địa vị hoặc hư vinh mà quên đi mục đích ban đầu của bản thân sự vững vàng này chính là điều kiện để trở thành người đạo diễn thành công có lẽ để một người nhận rõ khả năng của bản thân không quá khó nhưng nhắm chuẩn hướng đi lại không bị ngoại cảnh tác động thì lại không dễ mặc dù chắc chắn có người có thể chống lại sự tác động hoặc cám dỗ nhưng trong cuộc sống hiện thực tôi lại chứng kiến quá nhiều câu chuyện của những người nào đó bị lôi cuốn bởi các trào lưu thời thượng đánh mất lý tưởng ban đầu tâm trí của các bạn trẻ còn chưa đủ chín h chắn đặc biệt dễ phạm phải những sai lầm như vậy cũng có khi sự lơ đạn nhất thời sẽ khiến chúng ta quên mất việc đánh giá đúng tài năng và hứng thú của bản thân thậm chí dễ dàng từ bỏ những gì chúng ta đang đầu tư thời gian và công sức để thực hiện tưởng rằng sẽ tìm ra đường tắt nhưng không phải vậy thường thì chúng ta chỉ đánh được một trận náo nhiệt rồi thôi còn thứ mất thật sự chính là cơ hội thành công một người không có mục tiêu rõ ràng cũng giống như trên thuyền không có la bàn vậy châm ngôn truyền cảm hứng của harvard thành công là luôn hiển hiện một mục tiêu giá trị luôn đi về một hướng luôn dồn hết sức vào công việc thì thành công chắc chắn sẽ đến harvard là ngôi trường mà rất nhiều người trên thế giới mong mỏi bước chân vào có thể được vào học tại đây nếu không phải kỳ nhân thì cũng là dị sĩ nhưng trên đời này tất cả mọi việc đều không phải tuyệt đối ở harvard cũng vẫn có một số sinh viên mơ màng chưa rõ mục tiêu của mình dẫn đến cuộc đời của các bạn ấy luôn gặp trắc trở tôi từng gặp rất nhiều người bất mãn với cuộc đời của chính mình và thế giới xung quanh chẳng những thế những người này gần như không nỗ lực t h ê m một hướng nào cả họ than thân trách phận cả ngày là vì họ suốt ngày sống trong nhàn rỗi không biết mình cần phải làm gì hay thích hợp làm gì có một câu chuyện như thế này sẽ ra trong khoa tâm lý học của harvard mà ai ai cũng rõ j u d k i n s luôn thích xen vào việc của người khác có một lần có người lấy một tấm gỗ đóng trên cây làm kệ j u d k i n s cũng chạy đến giúp người đó nói anh cưa đoạn đầu mảnh gỗ sau đó hãy đóng lên nghe vậy j u d k i n s chạy khắp nơi tìm cưa sau khi cưa m á y nhát thì phủi tay bảo cưa không nhanh được phải mài mới nhanh thế là cậu ấy lại chạy khắp nơi đi kiếm c â y giũa c â y đó cậu lại phát hiện ra phải tựa g ũ a vào một cái bệ nếu không thì rất khó làm vì vậy cậu lại tất tả chạy đi kiếm m ẫ u gỗ làm bệ mà gỗ thì lại cần rìu để chặt rồi lại cần mài lưỡi rìu mài lưỡi rìu thì lại phải tìm đá mài có đá mài rồi lại phải có bệ giữ đá mà muốn làm bệ gỗ giữ đá mài thì lại phải kiếm ghế chuyên dùng của thợ mộc vì thế cậu chạy khắp nơi tìm dụng cụ mãi mà chả thấy quay lại nữa chút kín làm bất cứ việc gì cũng g i a n g dở có lần cậu vùi đầu học tiếng pháp sau đó cậu nhận ra muốn nắm vững tiếng pháp thì trước tiên phải hiểu tiếng pháp cổ mà muốn học tiếng pháp cổ thì phải hiểu tiếng latin kết quả là cuối cùng chẳng học gì ra hồn cuộc đời j u t k i n s chẳng có một tấm bằng nào cả những thứ cậu học được thì đều vô dụng tài sản thừa kế để lại cho cậu đã bị cậu tiêu hết một trăm ngàn đô la cậu đầu tư vào một xưởng khí đá nhưng cậu lại phát hiện ra than đá tạo ra khí đá rất đắt không có cửa kiếm lời vì vậy cậu dùng 90.000 đô la chuyển nhượng s ư ở n g khí đá cho người khác tự mình mở mỏ than nhưng may mắn không đến với cậu cậu đ a n g chuyển việc kinh doanh sang chế tạo máy móc khai khoáng từ đó cậu thành người trượt băng trong ngành cậu trượt tới trượt lui trong những ngành có liên quan và mỗi lần trượt như vậy cậu lại tiêu tốn thêm một mớ tiền c r u t k i n s cũng trải qua mấy cuộc tình nhưng không lần nào có kết quả cậu từng thích một cô gái cũng đã thổ lộ tình cảm đến mức vì để xứng đáng với cô gái cậu bắt đầu định hình phong cách và phẩm chất cho bản thân thế là cuối tuần cậu đến trường học học hơn tháng rưỡi hai năm sau cậu nghĩ rằng đã đủ chín mùi để cầu hôn cô gái thì c ậ u đã là vợ người khác không lâu sau cậu lại yêu một cô gái khác nhưng khi cậu đến nhà cô gái chơi thì lại thích em gái người ta sau đó không lâu cậu lại mê mệt cô em nhỏ tuổi hơn nữa trong nhà ấy cuối cùng cậu chẳng nghiêm túc được với cô nào câu chuyện này là lời cảnh tỉnh của các thầy cô harvard dành cho sinh viên các giáo sư cho rằng một người không có mục tiêu rõ ràng thường đứng núi này trong núi nọ là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cuộc sống bế tắc chúng ta nên tự vấn lòng mình bản thân đã có lúc nào cũng tương tự như truskins bí quyết thành công của harvard một người nếu không có mục tiêu rõ ràng thì cũng như tàu thuyền không có la bàn vậy chạy trên biển cả mênh mông không có định hướng gì cả cứ thế mà trôi nổi dập dềnh cho nên đối với chúng ta mà nói mục tiêu là thứ cực kỳ quan trọng nếu chúng ta có mục tiêu rõ ràng lấy hết quyết tâm cũng có nghĩa là chúng ta có khát vọng thành công từ đó mới xuất hiện cảm giác nhiệt tình và ý thức mãnh liệt về sứ mệnh như thế dù bất cứ trở ngại nào cũng không thể cản được bước chân tiến đến thành công của chúng ta thầy của tôi cũng từng nói rằng chỉ có mục tiêu rõ ràng mới có thể đạt được kết quả tốt nhất trong thời gian ngắn nhất một giáo sư harvard từng đưa ra định lý đồng hồ đeo tay như thế này nếu cho bạn một chiếc đồng hồ đeo tay thì bạn luôn biết rõ thời gian hiện tại nhưng nếu cho bạn hai chiếc đồng hồ hiển thị thời gian không giống nhau thì rất có thể bạn sẽ không xác định được chiếc nào là thời gian chính xác đồng thời mất niềm tin vào thời gian hiển thị của đồng hồ định lý đồng hồ đó muốn nói với chúng ta rằng mục tiêu cần rõ ràng và duy nhất nếu mục tiêu quá nhiều sẽ khiến bản thân rối loạn dẫn đến không có quyết sách đúng đắn các bạn trẻ nhất định phải xác lập một mục tiêu rõ ràng cho mình không nên đứng núi này trong núi nọ thiết thực là điều tiên quyết làm những việc mình có khả năng thực hiện châm ngôn truyền cảm hứng của harvard mỗi chúng ta đều có sứ mệnh cá tính và cách sống của riêng mình mỗi chúng ta sẽ tự nở ra bông hoa của chính mình hoàn thành sứ mệnh như vậy cả thế giới mới trở nên đẹp đẽ hài hòa còn nhớ rất nhiều năm trước khi tôi mới rời ghế nhà trường bước vào đời mỗi lần gọi điện thoại về cho gia đình cha tôi đều dặn dò xã hội bên ngoài rất phức tạp con phải dựa vào năng lực của bản thân làm những gì mình có thể làm không nên tham công tiếc việc mà làm những việc vượt quá khả năng câu nói ấy của cha luôn khắc ghi trong lòng tôi chính xác trong xã hội có quá nhiều cám dỗ nếu không vượt qua được cám dỗ chúng ta rất dễ rơi xuống vực sâu t h â m thẳm một giáo sư harvard từng kể cho sinh viên một câu chuyện như thế này có một trường trung học ở n e v york sau khi quyên góp cho học sinh nghèo đã quyết định tổ chức một buổi biểu diễn một cô bạn nhỏ tên là catherine rất may mắn được thầy cô phụ trách chọn đóng vai công chúa trong vở kịch hôm đó liên tiếp mấy tuần liền mẹ của cô phải giúp cô học thuộc kịch bản tuy ở nhà diễn thử rất tốt nhưng cứ lên sân khấu cô bé đần ra không cách nào diễn được cô giáo phụ trách đành tìm ra một bạn khác để thay thế cô giáo nói với catherine rằng bây giờ kịch bản phải thêm một nhân vật kể chuyện nữa nhờ cô bé đổi vai tuy lời cô giáo rất nhẹ nhàng nhưng trái tim cô bé catherine đã bị tổn thương nhất là lúc cô bé phải chứng kiến cảnh vai diễn của mình do người khác đóng sau khi về nhà catherine không cách nào mở miệng kể cho mẹ nghe được song trái tim nhạy cảm của người mẹ đã nhận ra bà mẹ không hối thúc cô luyện kịch bản mà dẫn cô bé đi dạo trong vườn hôm đó lại vào đúng mùa xuân tường vi trong vườn đang nở hoa rực rỡ catherine nhìn thấy mẹ đang chuẩn bị nhổ bụi bồ công anh bà nói từ mai không cần những thứ hoa cỏ này nữa chỉ cần tường vi thôi nhưng con thích bồ công anh nhất catherine vội nói bồ công anh cũng có vẻ đẹp của nó mà người mẹ nghe con gái nói thì cũng yên lòng được phần nào đúng mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng của nó chẳng phải sao bà dùng giọng ôn hòa để trả lời catherine gật gật đầu cô bé vui vẻ hẳn lên vì cho rằng mình đã thuyết phục được mẹ bà mẹ nói tiếp thật ra con người chúng ta cũng vậy thôi không thể ai cũng là công chúa vì mỗi người đều có thể sống một cuộc sống thú vị của riêng mình lời mẹ đã đụng trúng nỗi đau của cô bé cô vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe mọi chuyện nhưng con gái à con có thể trở thành một người kể chuyện tuyệt vời cơ mà vai diễn ấy có gì không tốt nào người mẹ nói vậy rồi tiếp tục khen cô bé có giọng đọc c h u y ệ n rất hay thật ra vai diễn người kể chuyện cũng rất quan trọng đấy nhé chúng ta cũng giống như trăm loài hoa vậy những người không giống nhau thì sứ mệnh cá tính cách sống cũng khác nhau chúng ta không thể cố ép phải giống nhau hoàn toàn mà nên tùy vào năng lực của bản thân để hoàn thành sứ mệnh bí quyết thành công của harvard tôi cho rằng con người thật sự cần có ước mơ đặc biệt là các bạn trẻ ước mơ giúp các bạn trở nên đặc biệt không giống bất cứ ai nó có thể sản sinh ra một loại năng lượng kéo chúng ta tiến về phía trước giúp chúng ta vượt qua những thứ tầm thường nâng cao chất lượng cuộc sống nói về ước mơ harvard có dạy chúng ta rằng ước mơ cần phải thực tế vậy chúng ta nên làm thế nào để giải quyết tốt mối liên hệ giữa hiện thực và ước mơ đầu tiên cần xây dựng ước mơ trên nền tảng hiện thực không nên chìm đắm trong mộng ảo cuộc sống sở dĩ tốt đẹp là vì ước mơ trong tim mà đường đi thì dưới chân đối với chúng ta ước mơ luôn rất lãng mạn nhưng chúng ta cần hiểu rõ ước mơ cũng như bộ lễ phục lộng lẫy chỉ dùng trong một số trường hợp chứ không thể mặc từ sáng đến tối muốn ước mơ trở thành hiện thực chúng ta cần tỉnh táo lý tưởng là việc lâu dài phải dựa vào hiện thực mới dần bước được đến nơi giáo sư harvard từng nói lý tưởng là cung điện do những viên gạch hiện thực xây nên chỉ những người thực tế dám đối diện hiện thực mới có thể vượt qua được hiện thực tôi chứng kiến rất nhiều người thích thổi phồng những điều giả dối vì làm việc thực tế khó hơn sống ảo rất nhiều điều này chẳng có ý nghĩa gì cho cuộc sống trong cuộc sống chúng ta không thể cứ miệt mài với lý tưởng mà bỏ qua hiện thực cũng không thể chạy theo ảo tưởng mà bỏ qua những điều ngay bên cạnh mình vậy làm thế nào để trở nên thực tế đầu tiên nên bắt đầu từ nhu cầu thực tế rất nhiều lúc một n g à n đấng cứu thế cũng chẳng bằng một m ẫ u bánh mì kế đến cần nhìn vào đối tượng đối với một con khỉ mà nói cho nó thêm vài đống vàng cũng chẳng hấp dẫn bằng một quả chuối chính cuối cùng hiện thực hóa phải từ hành động mà ra nếu không hành động thì lý tưởng có lãng mạn đến đâu cũng trở nên ảm đạm có những người khi làm việc thì tính toán so đo được mất quá nhiều do dự không quyết đoán kỳ thực con đường có dài hơn nữa chỉ cần cứ từng bước từng bước mà đi rồi sẽ có lúc đi hết đừng có ngắn hơn nữa mà không đi thì cũng chẳng khi nào đến nơi hiểu rõ bản thân muốn gì sau đó cố gắng tìm kiếm châm ngôn truyền cảm hứng của harvard sự phán đoán của chúng ta cũng giống như chiếc đồng hồ của chúng ta vậy không có cái nào hoàn toàn giống nhau nên mỗi người phải tự tin vào chính mình sở dĩ có người không làm được việc gì cả hoặc thiếu tự tin thì nguyên nhân chủ yếu là vì họ không nhận thức rõ bản thân không hiểu mình muốn gì cho nên nếu bạn muốn lập nên sự nghiệp cần phải hiểu rõ bản thân mình bất kể bạn muốn gì đều phải có nhận thức rõ ràng về bản thân phải có chủ kiến không đánh mất chính mình vì lời nghị luận đàm tiếu của người đời giáo sư tâm lý học của harvard từng kể cho sinh viên nghe rằng trong công viên b ọ c đầy các loài cây có cây táo cây ngô đồng cây sồi hoa thì có hoa hồng hoa tulip hoa sơn chi thân cây nào cũng cao to thẳng tắp hoa nào cũng rực rỡ ngát hương mọi loài tô điểm cho công viên làm cho công viên thêm sức sống thế nhưng trước đó không lâu quan cảnh của công viên không khả quan như vậy có một cây s ồ i nhỏ lúc nào cũng buồn rầu thì ra có một việc cứ làm nó phải lo lắng nó không biết mình là ai mai sau sẽ thành cái gì mọi người ai cũng nói một câu nhưng chỉ càng khiến cây s ồ i nhỏ thêm đau khổ cây táo b ả o nếu cố gắng mọc lên nữa sẽ kết được quả táo con xem ta này kết trái dễ như thế nào con phải cố gắng mọc nhanh lên nhé nghe c â y táo nói cây sồi nhỏ càng đau lòng nó nghĩ mình đã cố gắng lắm rồi còn phải cố gắng đến thế nào nữa hoa hồng bảo đừng nghe bác táo nói nở ra hoa hồng mới dễ cậu xem mình xinh đẹp như này cơ mà cây sồi con thất vọng vô cùng cậu cũng muốn giống hoa hồng nhưng cậu càng nghĩ càng cảm thấy mình thật vô dụng một hôm có một con chim bay qua công viên nhìn thấy cây s ò i nhỏ đang đứng buồn rầu bèn đến gần thăm hỏi nghe cây s ò i tâm sự xong chú chim nói thật ra vấn đề của anh rất bình thường kể cả giống loài cao cấp như con người mà còn luôn phải tự hỏi như vậy thật ra anh không nên lãng phí sinh mệnh của mình vì sự kỳ vọng của người khác anh cần tự hiểu rõ mình muốn mọc lên như thế nào là được không cần bắt chước ai càng chẳng cần phải giống ai lời chú chim đã làm cây s ò i nhỏ vui vẻ hơn rất nhiều nó nhắm mắt lắng nghe tiếng nói từ trái tim dường như đang vang vọng bạn không k ế t được táo bởi bạn không phải cây táo bạn không nở được hoa hồng vì bạn cũng chẳng phải cây hoa hồng tên bạn là sồi bạn không giống họ khi bạn trưởng thành bạn sẽ rất cao rất to rất thẳng là nơi cho chim đến nghỉ ngơi tạo bóng mát cho người q u a k ẻ lại đó là sứ mệnh của bạn nhanh nhanh hoàn thành nhé ngay lúc đó cây sồi nhỏ cảm thấy trong mình như có thêm niềm tin và sức mạnh nó bắt đầu cố gắng vì ước mơ của mình rất nhanh nó lớn lên thành một cây sồi đại thụ được mọi người trầm trồ và yêu quý vị giáo sư tâm lý học của harvard mượn câu chuyện này để nói với chúng ta rằng trước khi phấn đấu cần phải hiểu rõ bản thân là ai và muốn gì như vậy mới không bị mất phương hướng vì những kỳ vọng của người khác bí quyết thành công của harvard một sinh viên tốt nghiệp harvard từng nói một câu kinh điển như sau nếu tôi không biết bản thân mình muốn gì thì không thể biết mình đang muốn tìm kiếm điều gì nếu tôi không biết mình đang tìm kiếm điều gì thì tôi cũng chỉ còn cách ngốc nghếch chờ đợi sau đó nhận lấy những thứ cơm thừa c a n h cặn mà cuộc sống vứt cho quả thực mù mờ là điều đại k ỵ trong cuộc đời bất cứ lúc nào chúng ta cũng cần phải hiểu rõ bản thân mình muốn gì nhất đó là phương hướng chỉ đường cho chúng ta trong cuộc sống của chúng ta những quyết định trọng đại cần phải có thời gian suy nghĩ kỹ càng một khi đã hiểu rõ bản thân muốn gì đừng ngần ngại tìm kiếm như vậy bạn mới có thể có được cuộc đời chỉ thuộc về mình ước mơ đẹp trẻ đến thế ai lại không muốn sở hữu ước mơ đặc biệt là các bạn trẻ tham vọng hừng hực hào khí ngút trời tràn ngập mong chờ đối với cuộc sống đang trước mắt vậy các bạn trẻ nên làm thế nào để hiểu được bản thân muốn gì đầu tiên các bạn nên căn cứ vào tình hình thực tế của bản thân để xác định lý tưởng tìm ra điểm gặp gỡ của lý tưởng và sở thích phát huy sở trường tránh thể hiện sở đoản đặt ra hướng hành động kế đến sau khi xác định lý tưởng phải có đủ quyết tâm và dũng khí để nỗ lực phấn đấu nếu không lý tưởng sẽ thành ảo tưởng cuối cùng cần mạnh mẽ đối mặt trước khó khăn trong quá trình hiện thực hóa ước mơ khó khăn là điều khó tránh khỏi vì trên thế gian này không có thành công trong một đêm nhưng chúng ta cần tin tưởng rằng khó khăn đối với người có chí thì chỉ như gia vị trong món ăn khó khăn càng trồng chất khoảng cách với thành công sẽ càng gần cho nên bất cứ lúc nào chúng ta cũng không nên vì khó khăn trở ngại mà từ bỏ ước mơ và lý tưởng